Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Danh. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 14, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 68: Giao tình sinh tử. Đợi đã. Trác Phàm kinh hô, chợt ngồi bật dậy, một tia nắng chói mắt chiếu vào trong sơn động tối tăm, làm choáng không khỏi nhèo mắt lại. Lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện hắn có thể cử động được. Mặc dù bây giờ vẫn còn hơi yếu, nhưng mà thương thế đã khỏi một nửa rồi. Cẩn thận ngưng thần dò xét thì thấy Quyết Anh đang an ổn nằm ở một giường đang điền của hắn. Dù vẫn quể quải nhưng mà không như lúc trước nữa, có hơi thở mà hai mắt nhỏ đã bắt đầu run run, trông có vẻ sắp tỉnh lại. Trong lòng của Đát Phàm không khỏi hoảng sợ, hoàn toàn có thể khẳng định người tối hôm qua xâm nhập ý thức không gian của hắn. Tuyệt đối chính là cao thủ thoát ly phàm giai Nếu không Người nọ không có khả năng có bản lĩnh cao cường đến thế Trong vòng một đêm Chữa khỏi thương thế của hắn Thậm chí ngay cái vết thương trí mạng Của Quyết Anh cũng được chữa khỏi Chỉ là Người đó tiếp cận mình Đến cùng có mục đích gì chứ Trác phàm nhăn chặt cái hàng lông mày Đưa tay sờ lên trán của mình Hắn rõ ràng nhớ được Người đó đã điểm lên trán của hắn Chỉ là giới thực lực quán bây giờ, hoàn toàn không có cách nào mà dò xét điều tra ra. Ngẫm một lát, trác phàm lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ thế nào, người đó cũng đã cứu mình. Dù có mục đích gì, đó cũng là chuyện của sau này. Hắn thầm phì cười, phát hiện có lúc hắn thật sự nghĩ quá nhiều. Rõ ràng hiện tại chỉ là một tên cặn bã, tụ khí tầng thứ sáu, nhưng mà lại luôn có tâm tư của cao thủ Hoàng gia. Đúng là rảnh rỗi đến nhất cả trứng luộc. Hiện tại mục tiêu chủ yếu của hắn là nâng cao thực lực. Chỉ có thực lực cường đại mới có tư cách chỉ điểm Giang sơn. Nghĩ thông suốt rồi, trác phàm thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời tươi sáng bên ngoài hang động. Mặc dù cây cối tươi tốt xanh tươi đều đã cháy thành than, nhưng mảnh mặt trời vẫn rực rỡ. Đột nhiên có một tiếng suýt xoa nhẹ gian lên, trác phàm tìm theo tiếng động nhìn lại. mới phát hiện tiết ngân hương đang suy yếu ngã vào trong vũ máu. Sau đó, hắn mới vội vàng đến đỡ nàng dậy, cho nàng ăn một viên hộ tâm đan. Dùng một tia nguyên lực nhu hòa dò xét khắp cơ thể của nàng một vòng, trác phàm thở phào một hơi yên lòng. Nha đầu này chỉ là bị thương ngoài da không sao cả. Chủ yếu nàng dốc hết toàn lực chém giết cái bầy sói khát máu, nguyên lực đã bị hao tổn, tu dưỡng mấy ngày không có chuyện gì. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệt của Tiết Ngân Hương trong lòng của Trác Phàm thầm than. Lần nữa nổi lên một tia ái náy. Nhìn không được, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mặt của nàng, giúp cho nàng lao vết bẩn dính trên mặt. Tựa hồ, cảm giác bàn tay thù ráp của Trác Phạm. lông mi Tiết Ngân Hương bất giác rung rung, từ từ mở mắt ra. Đỡ cho nàng nhìn thấy khuôn mặt của Trác Phạm, khóe miệng không có lý do mà cong lên, vui vẻ đến vậy. Trác đại ca... Chúng ta đã, đã chết rồi sao? Yên tâm đi, chúng ta đều còn sống mà. Gạt người sao? Thương thế của huynh nặng vậy, sao huynh có thể hoạt động được chứ? tiếc ngừng hương hiếp mắt lại như người nằm mộng nói mệt. Có điều, tốt quá, chúng ta đều chết cùng một chỗ sao? Nói rồi, tiểu nha đầu mơ màng ngủ mất. Trác phàm nhìn cái bộ dáng an tượng của nàng trong lòng bất giác, mềm nhũng. Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong sơn động, rồi mới đặt mấy câu giải du thảo ở bên cạnh nàng. Đối với con người, chúng là thứ tốt nhất, thư giãn mệt nhọc tốt nhất, có chỗ tốt đối với thương thế của nàng. Sau đó, hắn đến thẳng chỗ của tạ thiên dương, đang nằm bất tỉnh, thái độ tất nhiên, không có hiền hòa như lúc nãy. Này, tỉnh lại đi, tỉnh lại. trát phàm dùng chân đá nhẹ hai lần, nhưng mà hắn giận lắc đầu, không chịu tỉnh lại. Thấy vậy, Trác Phạm phi cười một tiếng, nâng chân lên đạp mạnh trúng mong của hắn. Một tiếng gào thảm thiết như heo bị chọc tiết gian lên khắp cánh rừng. Rất nhiều linh thú sau khi mà nghe thấy tiếng gào cũng giật mình, kinh dị nhìn về hướng kia. Bố khỉ, đây là cái gì vậy? Kêu to đến mức rung động trời đất quỷ thần kiếp sợ luôn. Dạng thú sơn mạch của ta có nhiều quái vật đáng sợ quá đi, thật sự càng ngày càng khó ở rồi. Trong hang động, tạ thiên dương nước mắt lưng tròng môi run rẩy nhưng mà cơ thể không thể cử động, lẩm bẩm nói. Đây, đây là chỗ nào? Lúc còn sống, ta chưa từng làm chuyện xấu gì. Vì sao, sau khi chết, phải chịu cực hình như thế này chứ? đá người có một cái, cũng gọi là cực hình sao? Vậy, ngươi đúng là đại thiếu gia kiếm hầu phủ, chưa trải sự đời rồi. Các phàm nhìn cái bộ dáng tạ thiên dương kinh ngạc không hiểu gì, Không khỏi buồn cười. Tạ Thiên Dương lúc này cũng nhìn Trác Phạm sửng sốt nói. Là, là ngươi đá ta sao? Dựa vào cái gì? Rõ ràng chúng ta cùng chết. Dựa vào cái gì? Ngươi có thể dùng hình đối với ta. Trác Phàm không nhìn được bật cười. Nếu chúng ta đều chết, thì tất nhiên chúng sinh đó, bình đẳng rồi. Nhưng mà đáng tiếc, chúng ta đều còn sống. Ngươi lại có thể cử động, cho nên... Cái gì? Chúng ta còn sống hả? Tạ Thiên Dương nghe hết lời của hắn nói, chỉ mới nghe hai chữ còn sống, đã vừa mừng vừa sợ, đợi một lần nữa nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, thì càng cười to. Quả nhiên, vẫn là sơn động, chúng ta thật sự còn sống. Nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện có chỗ không hợp lý. Long mày nhíu lại, vẻ mặt kinh dị, nhìn qua trác phàm ngạc nhiên kêu lên. Nếu, nếu chúng ta còn sống, vì cái gì ngươi có thể động mà ta không thể động vậy? Ngươi bị thương nặng hơn lão tử nhiều mà Hơn nữa tu vi của ngươi Cũng không có sâu bằng ta Vì sao mà Trác phàm nhún dài Nhướng mày đặt ý với tạ thiên dương Lâu lâu còn nhúng nhảy lên mấy cái Kích thích cái vẻ con ông cháu cha Luôn tự phụ ta đây thiên tài một chút Tạ thiên dương run run bờ môi Kinh hãi trong mắt càng đậm hơn Cuối cùng cắn răng giữ tận nói Đồ quái vật Hắn thật sự không ngờ với thường thế nặng đến mức chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi. Sao có thể trong vòng hai ngày đã tốt lên rồi? Coi như hắn là cao thủ đoán cốt thất trọng. Không có đến mức hai tháng tuyệt đối không có đứng dậy nổi rồi. Nhưng... nhưng mà làm sao? Chà! Tạ Thiên Dương thầm than, ngủ dị tạp trần. Dũng hắn thấy trác phàm tu di chỉ mới có tụ khí tầng 6 nhưng mà thực lực, kiến thức, tâm kế mạnh hơn hắn. Thì đã cảm giác khó chịu lắm rồi Nhưng bây giờ Tiểu tử này còn xuất hiện thêm một thiên phú kỹ năng mới Nhảy mắt đầy thanh máu Rồi hồi sinh Cái này Trác Phàm Ngươi thành thật nói cho ta biết đi Con mẹ nó Ngươi là người sao Tạ Thiên Dương Hít sâu một hơi oán hận nói Trác Phàm bật cười dỗ dỗ dài của hắn Lão tử đương nhiên là người rồi Chỉ là nhân phẩm tốt hơn bình thường người một chút thôi Tạ Thiên Dương thấy Trác Phàm lại tràn bức ở trước mặt của hắn thì càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà bởi vì cơ thể không thể cử động, không cách nào phản bác. Bất quá, coi như có thể động rồi lại đò sức chính diện. Trác Phàm chỉ cần bố trí cái trận pháp đèn hắn miễu sát, còn đánh cái nỗi gì được chứ? Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Dương rớt nước mắt chua xót, đệ tử thiên tài kiêu ngạo cái gì đó còn bà nó, đều mất sạch. nhưng sau khi trát phàm có thể hành động đối với ba người bọn họ mà nói cũng là chỗ tốt đó chính là hắn có thể bày ra trận pháp bảo vệ ba người an toàn về phương diện này tạ thiên dương vô phương phản bác trát phàm khôi phục lại tác dụng xác thực so dáng mạnh hơn nhiều lấy thực lực của hắn coi như là thời kỳ mạnh nhất nhưng ở chỗ này trừ chính hắn ra cũng không có bảo hộ thêm ai nổi nhưng mà trát phàm có thể bảo vệ tất cả ba người Linh Thạch, trong giới chỉ, bày ra từng cái. Trác Phàm không nói hai lời. Ở trước cửa động, bố trí một trận pháp thượng cổ cấp 1, thiên ẩn trận. Loãn một cái, sơn động liền đã biến mất. Ngay cả một tia khí tức cũng không có bị lộ ra. Cho dù linh thú cấp 6 đi qua, cũng tuyệt đối không phát hiện ra. Giống như từ trước tới giờ, ở đây chưa từng có cái sơn động nào. Kết quả, trong hoàn cảnh an toàn, ba người rốt cuộc. Cũng có thể an tâm trị thương Tiếc ngừng hương Ngủ sai ba ngày ba đêm mới tỉnh lại Khi mà biết bọn họ không chết Thương thế trác phàm Cũng được khỏi hẳn hơn phần nữa Nàng bất giác vừa mừng vừa sợ Chỉ có điều Nàng không hiểu rốt cuộc cái bầy tàn lan khát máu kia Đã đi đâu Vì sao mà không ăn thịt bọn họ Chuyện này tạ thiên dương Cũng không có rõ ràng Chỉ có trác phàm có một chút manh mối Nghĩ đến Chắc là có liên quan đến vị cao thủ xâm nhập vào ý thức không gian của hắn. Cứ như vậy, ba người yên ổn vượt qua hơn ba tháng. Trong lúc đó, thương thế của Trác Phạm hoàn toàn khôi phục. Tạ Thiên Dương cũng khôi phục hơn phần nữa. Có thể sử dụng bảy thành thực lực. Tiếc Ngân Hương thì đã sớm khỏi rồi. Suốt ba tháng đều cùng Toản Sơn Thử chơi đùa vui vẻ, quên trời quên đất. Hai người Trác Phạm càng thêm vui vẻ, Khi mà nhìn thấy nàng nở nụ cười, đối đãi với nàng không khác gì mùi mùi ruột. Tiết Ngân Hương đối với hai người, tựa hồ ý lại nhiều hơn mấy phần. Trong một rừng cây nhỏ, cách hang động khoảng một trăm thước. Tạ Thiên Dương, một kiếm bổ đôi cái tảng đá to, quơ cánh tay một cái. Cười cười với Tiết Ngân Hương cách đó không xa. Cảm giác đã khôi phục tám thành thực lực. Tiết Ngân Hương vỗ tay, cùng với Toản sơn thử, cười hưng phấn, mặt đỏ bừng. ảnh mắt của tạ thiên dương như đang nhìn ca ca ruột của mình vậy lúc này trác phàm đi đến chỗ của hai người mỉm cười nói kiếm thế thật mạnh đoán chừng lần sau thương thế lành hẳn ngươi có thể đột phá đoán cốt bát trọng cảnh rồi không phải ngươi cũng nhờ vào cơ hội thụ thương đột phá tụ khí thất trọng chứ tạ thiên dương lông mài nhíu lại trên mặt hiện ra vẻ bất mãn lại nói trác phàm nhãn lực của ngươi tốt như thế nào ta sắp đột phá chính là ta không biết chắc cần ngươi phải nói ra sao Tiết Ngân hương dỗ chạy tới cười khoát tay khuyên nhủ hai huynh mấy tháng cứ thấy mặt là luôn cãi cọ các huynh trước kia đâu có vậy chứ đó chẳng phải là gì muội sao tạ thiên dương ửng ngực đứng bên cạnh Tiết Ngân hương chỉ vào trát phàm và mắng to ta cứ nghĩ đến trước đây cái tên tiểu tử này lấy ngưng nhi muội làm mồ nhữ ta lại tức giận đến nỗi trận lôi đình muội đừng có nói là cãi nhau hiện tại ta còn muốn đánh với hắn đó vậy ngươi không phải như vậy sao lúc trước ai là người đầu tiên bỏ rơi mũi ấy để kéo chân sau của thất trưởng lão ta ta không phải là tạ thiên dương không khỏi liếm liếm bờ môi nhất thời nghẹn lời nhưng mà lại nhanh chóng hùng hồn nói lúc đó ta không biết ngưng nhi tốt vậy nếu sớm biết ta có nở rồng bỏ lại sao Lại nói coi như là bỏ rơi Ngân Nhi cũng tốt hơn việc ngươi tự tay đem mũi ấy vào trong miệng cọp chứ. Ta là tu giả ma đạo xấu hơn ngươi một chút là rất bình thường. Xấu một chút, còn mẹ nó ngươi so với ta xấu nhiều chứ. Các phàm và tạ thiên dương di chuyện của nàng ngươi một câu ta một câu cãi nhau ầm tỏi. Tiết Ngân Hương ở bên cạnh nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười, dỗ dàng khoát tay nói Hai huynh á đừng qua Mỹ nữa chuyện đều đã qua rồi ta còn không có để ý các người sao còn phải túng lấy nhau không buông vậy không phải ta là muốn đòi lại công đạo cho mũi thôi Tạ Thiên Dương đi đến bên cạnh Tiết Ngưng Hương khoát lên vai của nàng dường như chứng tỏ hắn với nàng là một phe hai mắt hung dữ trừng Trác Phạm nhưng mà Trác Phạm chỉ mỉm cười được rồi mọi người là bằng hữu đồng sinh cộng tử chuyện trước kia bỏ qua hết đi Tiết Ngân Hương nhìn Trác Phàm lại nhìn Tạ Thiên Dương, mỉm cười thoải mái, duỗi ngón út ra. Tạ Thiên Dương biểu môi, rất không có tình nguyện dương ra. Trác Phàm thờ ơ duỗi ra, ba đầu ngón tay chụm cùng một chỗ, ba người ba biểu cảm khác nhau. Nhưng mà bỗng nhiên một dòng nước ấm chảy qua trong trái tim của ba người. Nhân sinh gặp được tri kỷ đã khó là càng thêm khó, huống chi là tri kỷ trải qua sinh tử. Từ hôm nay trở đi, ba người bọn họ là bạn tri kỷ không dứt bỏ, không bỏ rơi nhau, cùng chung sinh tử tình nghĩa như vậy. Trác Phàm thầm nghĩ, chỉ sợ kiếp này rất khó có lại. Mỗi người đều thu tay lại, Trác Phàm nhìn hai người thật sâu cười nói. Hiện tại thương thế của mọi người đều đã khôi phục, vậy thì đường ai nấy đi. Hai người còn lại không khỏi giật mình, đều không hiểu nhìn qua Trác Phàm Vì sao lúc này lại nói ra những cái lời đó Trác Phàm nghĩ nghĩ một chút Bật cười lắc đầu Xin lỗi ta vừa mới nói sai Là ta phải đợi đi Tạ Thiên Dương Ngưng Nhi muốn ta mang mũi ấy ra khỏi thành Chỉ sợ ta không có làm được Ngươi giúp ta mang nàng đi nha Các đại ca Quỳnh muốn đi đâu Tiết Ngân Hương nồn nóng chặn lại nói Trong mắt Ngưng Tụ Trác Phàm bình tĩnh nói Khu vực thứ ba tạ thiên dương và tiếc ngưng hương cùng vật mình khó hiểu nói lúc trước muốn đi khu vực thứ ba là gì để tránh thất trưởng lão vì sao bây giờ huynh còn muốn đi Các phàm bất đắc dĩ lắc đầu trong khóe mắt lóe lên một tia ái náy Thật, không có dấu giếm, khu vực thứ ba vốn chính là mục tiêu lần này của ta lúc trước để các ngươi đi cùng thật ra cũng có ý lợi dụng khốn nạn hóa ra ngươi cũng muốn coi ta là mồ nhữ sao Tạ Thiên Dương lại chửi ầm lên. Trác Phàm đạm mạc gật đầu lạnh lùng nói. Không sai, nếu không có muốn chết quan lập tức rời đi đi. Đặc biệt là cách ta càng xa càng tốt. Nói xong, Trác Phàm xoay người rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Tiếp Ngân Hương dỗ giả chạy tới, giữ chặt lấy cánh tay của Trác Phàm Nàng nở nụ cười rực rỡ. Trác Đại ca, nếu huynh không ngại ta dưỡng díu, vậy mang ta cùng đi chứ. Coi như là mồ nhữ, chỉ cần có thể giúp cho huynh, ta cũng cam tâm mà. Trác phàm khẽ giật mình, nhìn nào một cái thật sâu, trong lòng không hiểu sao nổi lên cảm động. Tạ Thiên Dương dỗ dàng chạy tới khuyên Nè, Ngân Nhi, tiểu tử này không có đáng tin đâu. Thế nhưng khi mà hắn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Tiết Ngân Hương, trong mắt tựa hồ chỉ có Trác phàm bất đắc dĩ thở dài, đặt tay của mình lên nắm tay của hai người. Trác Phạm nhíu mài ngạc nhiên nói, Ngươi cũng muốn theo sao? Đúng thế, tạ thiên dương hữu khí vô lực nói, Cơ mà ngươi đừng có hiểu lầm, Không phải là ta muốn giúp ngươi, Mà là sợ ngươi bán ngừng nhi thôi. Trác Phàm bất cười bất đắc dĩ lắc đầu, Dựa vào tâm trí của ngươi, Nói không chừng lão tử cũng bán ngươi luôn. Những câu nói này, Trác Phàm cũng chỉ nói đùa một câu trong lòng, Hiện tại, hắn đã coi hai người này quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Bạn bè, sinh tử của nhau, có cầu cũng không có được đâu. mươi 69, Mảnh Thú Tranh Phong Trong khu vực thứ ba dạng thú sơn mạch là rừng rậm che khuất cao bầu trời. Khắp nơi đều gian giọng tiếng kêu gào hung ác lẫn thê thảm của linh thú, làm những người ở đây còn chưa có bước vào đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. giữa bụi cỏ thấp, không có gió nhưng mà đang không ngừng lay động. Ba người trác phạm nằm rạp trên mặt đất, trường về phía trước, mượn bụi cỏ xung quanh che giấu vết hành động. Mặc dù họ đã uốn ẩn khí tức đang, nhưng mà nơi này khác với khu vực thứ nhất và thứ hai. Chỉ cần bọn họ bị những cái linh thú hung mạnh kia nhìn thấy thì sẽ không có cơ hội chạy thoát, bị bọn chúng nuốt hết vào trong bụng không có khả năng sống sót. Vì vậy. Họ chỉ có thể dùng cách này bò về phía cách đó ba ngàn dặm. tiếng kêu gào khủng bố quanh quẩn bên tai, làm cho bọn họ đổ cả mồ hôi lạnh trên trán cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Bà nội nó, cứ bò thế này đến khi nào mới có thể bò đến nơi đấy? Tiến lên cả nửa ngày, ba người mới bò được có mười mấy cây số. Tạ Thiên Dương thở phì phò, bỗng nhiên ngồi dậy khoát tay nói. Lão tử không có bò nữa, quá mất mặt luôn, giả lại đầu có dễ đụng trúng linh thú cấp năm thế được chứ. Ngu ngốc, nhanh nhánh, nằm xuống, đụng trúng thì đã trễ rồi. Trác phàm mắng to, tạ thiên dương biểu môi khinh thường, nhìn chung quanh một dòng, khẽ cười nói, làm gì có chuyện đó, nơi này cây cao cỏ rậm, làm sao mà có chuyện trùng hợp, có linh thú nhìn thấy chúng ta. Có lẽ, để đền đáp lại sự khinh bỉ của hắn, Ngay khi hắn vừa dứt lời, một tiếng rống to rung trời đột nhiên vang lên. Tiếp đó, năm cây đại thụ che trời đột nhiên bị gãy ra cùng âm thanh đổ rầm xuống đất. Một con gấu đen cao hơn 10 trượng, cơ bắp toàn thân như sắt thép, đột nhiên xuất hiện trước mặt của ba người. Mà gấu đen kia nhìn thấy thức ăn trước mắt, cũng không phải là không hưng phấn, gầm to lên một tiếng, lộ ra răng nanh sắc bén, hai mắt đầy khát máu. linh thú cấp bốn cuồng bạo tật phong hùng trát phàm quản hồn hô hồ lên ba người Quản sợ tới mức tái mặt tạ thiên dương càng sợ đến khí tức cũng đã bắt đầu trì trệ hoàn toàn choáng váng nhưng mà không đợi gấu đen kia lao tới ba người của bọn họ soạt một tiếng ba cái đuôi dài tráng kiện to như cái thùng nước đột nhiên cuốn lấy thân hình khổng lồ của nó ngay sau đó một tiếng kêu gào dang lên gấu đen đột nhiên bị quăng lên không trung khi mà nó rơi xuống một cái miệng to như cái chậu máu bỗng nhiên xuất hiện rồi nuốt thẳng nó vào trong bụng miệng khép lại máu từ giăng khắp nơi máu từ khóe miệng của nó chảy ra thậm chí chạy xuống mặt đất thành một dụng máu lớn Trác phàm dõi mắt nhìn qua tóc dựng đứng hết lên đó là một con cự mãn dài chừng mười trượng trên đầu có một mảnh kê quang đỏ thẫm. Lần phiến toàn thân cứng như đá Một đôi mắt tam giác Phát ra hoang mang âm lãnh Dường như là thời thời khắc khắc Đều đang tìm kiếm con mồi Linh thú cấp 5 Kim cương kê quang mãn Đi máu Trác phàm lập tức quát to Dẫn đầu phủ phục tiếp tục bò đi Hai người còn lại dỗ dàng đuổi theo Ngay cả tạ thiên dương Bây giờ không còn dài dòng bò nhanh hơn ai hết Bây giờ hắn mới biết Nơi này hung hiểm đến cỡ nào Chỉ cần sơ ý một chút thôi Dứt luôn cái mạng nhỏ Khó trách Ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh Cũng không có dám tùy tiện tiến vào đây Kim cương kê quan mãn Vừa mới ăn một linh thú cấp 4 Trước đó có thân hình khổng lồ Của con gấu đen kia che chắn Cho nên không có phát hiện ra tung tích Nhóm người của trác phạm Vì vậy sau khi mà nhìn xung quanh một dòng Thì di động thân thể rời đi Mụ nội nó Trác phàm đầu của lão tử nhất định là bị bị lừa đá rồi cho nên mới chịu đáp ứng người đến cái nơi quái quỷ này. Tạ Thiên Dương vừa rên rỉ bò đi vừa phát ra bực tức trong lòng, sợ một khắc sau đã không còn mệnh để mà phát ra. Bây giờ hắn sắp khóc luôn rồi, hắn không bao giờ ngờ được nơi này cư nhiên hung hiểm như thế. Quả nhiên mạo hiểm thẳng eo một chút cũng có thể bị cắn đứt nửa cái thân rồi. Trác Phạm phi cười nói đùa, không có ai kiều người nhất định phải đến chứ, hay là ngươi bò theo đường cũ mà về đi. Tạ Thiên Dương nghe vậy, nhìn lên bầu trời. Mặt trời sắp xuống núi, rất nhanh là đến thời gian linh thú đi đêm. Bây giờ nếu bò về, may mắn đụng phải một con linh thú giống như lúc nãy, vậy không phải chỉ vài phút là teo đời sao? Còn không bằng đi theo Trác Phàm buổi tối hẳn bố trí trận pháp, cho dù linh thú đi đêm cũng không có phát hiện được dấu vết hoạt động của bọn họ. Bất đặc dĩ trợn mắt một cái, tạ thiên dương quán hận nói, Lão tử đã lên phải thuyền giặc của ngươi, đi cũng xa như vậy rồi, bây giờ ngươi bảo lão tử phải xuống, chẳng phải nói rõ là muốn lão tử chết sao. Các phàm nhịn không được cười lên, cùng tiết ngưng hương nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ba người trác phàm, ban ngày phủ phục trên đất, bò tiến lên buổi tối bố trí xuống trận pháp phòng ngừa linh thú đi đêm tập kích cứ như vậy một tháng trôi qua ba người rốt cuộc bò được ba nghìn dặm tứ chi và eo lưng đều vừa đau vừa sót nhưng mà đáng mừng càng đến gần nơi này linh thú xung quanh càng ít đi các phạm biết bởi vì chỗ này đã là lãnh địa của linh thú cấp 6 những linh thú cấp 4 cấp 5 kia căn bản không có dám đến gần Tại khu vực thứ ba, linh thú cấp 6 chính là dương giả ở đây. Chỉ cần nó phát giác của linh thú đuôi mù nào dám đặt chân vào địa bàn của nó, coi như truy kích ngàn dặm cũng phải tiêu diệt chúng nó. Đây chính là tôn nghiêm của dương giả. Điều này không chỉ áp dụng cho con người mà linh thú càng coi trọng điểm này hơn. Dương người thư giãn cái lưng nhức mỏi, trát phàm thở dài một hơi, cảm giác toàn thân thư thái không ít. Tạ Thiên Dương nhìn thấy, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên nói khẽ. Ở đây có thể đứng lên được không? Cười gật đầu, trác phàm thản nhiên nói. Lúc trước bò về phía trước là bởi vì sợ nhiều linh thú nhìn thấy, tài mắt quá nhiều. Nhưng mà nơi này địa bàn của linh thú cấp 6 đứng lên ẩn nấp có lợi đối với chúng ta hơn nằm sấp đó. Tạ Thiên Dương hiểu rõ ràng gật đầu. Lần đầu tiên có cảm giác an toàn trong một tháng này, cười nói. Nói như vậy, ở chỗ này an toàn hơn trước đó nhiều sao? Trác Phàm hơi nhíu mày cười nói, có thể nói như vậy, cơ mà gặp được linh thú cấp 6, chúng ta chết càng nhanh. Nụ cười của Tạ Thiên Dương im bặt, gương mặt hung hăng rút rút căm hận nói, linh thú cấp 6 đáng sợ như thế, ngươi còn tìm nó làm gì? Thu phục làm linh sủng hả? Ngươi có được không vậy? Trác Phạm cười cười, từ chỗ cho ý kiến, trong mắt lóe sáng. Thật ra cái chuyện này hắn đã sớm nghĩ tới, hắn dám đến khu vực thứ ba của dạng thú sơn mạch, tất nhiên có biện pháp thu phục linh thú cấp 6. Chỉ cần hắn cho lôi dân tước, ăn quyết tầm liền có thể dễ làm rồi. Nhưng mà vấn đề làm sao cho nó ăn đây? Đột nhiên, Trác Phàm đang tự hỏi hành động tiếp theo thế nào, thì một tiếng gian kinh thiên động địa giang lên. Khắp núi rừng, chỗ dưới chân của ba người không ngừng rung lắc dưới tiếng nổ đó. Ba người liếc nhìn nhau, không khỏi quảng sợ. Động tĩnh lớn thế này tuyệt đối là linh thú vật lộn nhau gây nên. Nhưng mà bọn họ một đường bò đến, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng động lớn như thế. Ngay cả lúc hai linh thú cấp năm chiến đấu cũng không có phát ra tiếng gian mạnh mẽ như thế. Như vậy đã miêu tả sinh động đáp án rồi. Linh thú cấp 6, ba người nhìn nhau đồng thời nói. Hình như ở bên đó. Các phàm tìm theo tiếng động, dội dã, chạy về chỗ đó. Tạ Thiên Dương thấy vậy không khỏi khẩn trương. Ngươi, muốn đi thật sao? Bị hai con linh thú cuốn vào, hai cốt không có toàn thấy đâu. Các phàm khinh thường cười cười, cước bộ không ngừng lại. Nếu trong hai con linh thú đang chiến đấu này, có một con thật sự là lâu dân tước, hắn cầu còn không được đây. Cái gọi là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, đây chính là cơ hội tốt nhất của hắn. Tiếc Ngân Hương không có nói gì, theo sát phía sau, tựa hồ trác Phàm muốn đi đâu, nàng sẽ đi theo đó. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo sau. Một phút sau, tiếng giang càng lúc càng lớn, ba người cùng đi tới. Nhìn thấy sấm sét trên bầu trời nổ giang, ánh lửa ngút trời, không khỏi càng cẩn thận hơn. Cuối cùng, bên trong một sơn cốc nhỏ, ba người núp đằng sau một tảng đá lớn, lặng lẽ thò cái đầu ra nhìn. Trong mắt đồng loạt co rụt lại, dội dã ngừng thở. Trước mắt của bọn họ, có hai con linh thú bay dúc lên trời cao. Thấy khí thế của chúng nó, mãnh liệt như vậy, không thể nghi ngờ, đều là cấp 6. Trong đó có một con chim khổng lồ, thuần màu u lam, chiều cao 5 trượng, hai cánh mở rộng, mỗi cánh dài hơn ba trượng. toàn thân lôi hoàng phun trào, phát ra tiếng đùng đoàn không dứt. Mặc dù thân hình của nó khá nhỏ so với trong đám linh thú, thậm chí không bằng cả linh thú cấp 5. Nhiều lắm là dốc người cấp 4, nhưng mà mỗi lần nó vỗ hai cánh, phong lôi thiểm điện, ùng ùng kéo đến, bổ thạch đá trong sườn cốc thành phấn dụng. Cây quỳ thế kia, nếu rơi vào trên thân của linh thú cấp 5, tất nhiên thịt nát xương tan ngay. Lôi dân tước, trong mắt của trác phàm co rụt lại trong lòng trở nên kích động người đó quả nhiên không có gạt ta sao quyệt của lô dân tước chính là ở chỗ này sau đó hắn nhìn về một linh thú khác đó là một con sư tử bay toàn thân có ngọn quả nhiễm đỏ rực lông toàn thân đều là quả quan màu đỏ thân cao 10 trượng một đôi cánh lửa dang rộng cũng dài hơn 5 trượng nhẹ nhàng dung lên lửa bay đầy trời dạng vật trong cốc Đều biến thành tro bụi Linh thú cấp 6 Xích diêm sư dương Trác Phạm nhướng mày Trong lòng bất giác siết chặt Xích diêm sư dương tuy thuộc cấp 6 Nhưng mà sức lực mạnh mẽ Có thể sánh ngang linh thú cấp 7 Lầu dân tước gặp phải con súc sinh này Quả thật là thiệt thòi rồi Tính toán ban đầu của Trác Phàm Nếu như lầu dân tước Cùng một linh thú cấp 6 khác lưỡng bại cầu thương Hắn còn có thể thừa cơ Mưu lợi bất chính cho lô dân tước ăn vào quyết tâm thừa cơ thu phục. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác, đối thủ của lôi dân tước là xích diêm sư dương. Lần này, lôi dân tước rất có thể sẽ bại trận, cuối cùng bị sư tử kia một ngụm cắn chết. Vậy thì kế hoạch thu phục lô dân tước của hắn chẳng phải là toan rồi sao? Không được, lão tử nhất định phải giúp nó mới được. Nhưng mà giúp thế nào đây? hai linh thú chiến đấu hoàn toàn không có thua gì hai cao thủ thần chiếu cảnh quyết đấu sinh tử bản thân ngu ngốc xông lên trừ chịu chết ra không hề có tác dụng gì đột nhiên ngay lúc trác phàm suy nghĩ kế sách để mà giải quyết hai linh thú đã một lần nữa giao phòng xích diêm sư dương há cái miệng phun ra một đoàn quả diễm như ngọn núi đánh tới lô dân tước lô dân tước hai cánh mở ra phong lôi phun ra trong nháy mắt dạng lôi bay đến đánh tan cái ngọn lửa kia nhưng đúng lúc này xích diêm sư dương đột nhiên giọt tới trước mặt của Lôi dân tước thân hình khổng lồ hùng hăng đụng thân thể nhỏ yếu kia bay ra ngoài Lôi dân tước kêu gào thân thể trên không trung không ngừng lăn lộn mất đi thăng bằng trong lòng của trác phàm căng thẳng thầm than quả nhiên xét về thuộc tính vận dụng lực lượng thì Lôi dân tước không dưới xích diêm sư dương Nhưng mà sức mạnh cơ thể kém sút sinh kia một khoảng lớn. Tiếp tục như vậy chắc chắn là thất bại rồi. Trác Phàm ca ca. Huynh có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ con chim nhỏ kia không vậy? Lúc này Tiết Ngân Hương lo âu nhìn về phía trước cầu khẩn Trác Phàm Nghe được cái lời này Trác Phàm xém chút nữa phun ra máu rồi. Nhỏ hả? Trong cái tên linh thú kia có cái chữ tước. Đối với linh thú mà nói nó nhỏ thật. Nhưng mà so với nhân loại chúng ta, nó nhỏ chỗ nào chứ? Cơ mà đề nghị của Tiết Ngân Hương đã nói ra tiếng lòng của hắn đây. Cái này lâu dần tước, tuyệt đối không thể chết. Chương 70 Thần quy của Thanh Diêm Ngân Nhi, tranh đấu của lục cấp linh thú, chúng ta không có nên tham gia vào. Tiết Ngân Hương vừa dứt lời, trong lòng liền cảm thấy ái nái với nàng. Tạ Thiên Dương mấy tháng nay chưa từng phản đối qua bất luận cái đề nghị của nàng. Lần này, thái độ lại khác thường, lần đầu tiên mặt đầy ngưng trọng lắc đầu. Trước tiên, không có nói bằng vào chút thực lực ấy của chúng ta, căn bản không có tham dự nổi đâu, đơn thuần lục cấp linh thú đánh nhau chết sống. Thì đã không phải chỉ giữa là các loại thú thôn phệ lẫn nhau, đơn giản như vậy, mà tranh đoạt địa bàn và địa vị Tranh đấu dạng này á, cho dù đặt ở trong nhân loại cũng không có phân biệt ai đúng ai sai, càng không có chuyện người nào càng đáng thương. Chúng ta không cần gì chúng nó mà liều mạng chứ? các Phàm lông mày nhíu lại, liếc nhìn hắn một cái thật sâu. Đến cùng người từ trong bảy thế gia đi ra, đối với so đấu giữa các đại thế lực, ngược lại cũng có một ít kiến giải. Nếu không phải mình nhất định phải có được lâu dân tướng kia mà nói. Hắn cũng không có muốn bị cuốn vào bên trong, tranh đấu của hùng thú như thế này. Thế nhưng, Tiết Ngân Hương, cao mặt, vẻ mặt lo lắng. Cái chim nhỏ kia, tình nguyện bị đánh, cũng không có muốn rời đi, cũng không phải là muốn tranh địa bàn, mà chính là muốn bảo vệ hài tử của nó đó. Hài tử? Trác phàm lắc mi nhìn một cái, lại nhìn về phía trước. Quả nhiên, tại phía trên của một bãi loạn thạch, ở dưới thân của lôi dân tước, Có một cái tổ chim có bán kính một mét, bên trong có năm quả trứng lớn. Hiện tại, hắn rốt cuộc mới minh bạch. Vì sao mà lô dân tước, một mực ở vị trí bị động bị đánh? Theo lý thuyết, tuy xích diêm sư dương cực lớn, nhưng mà lô dân tước tốc độ cũng rất kinh người. Coi như không có đấu lại, trốn tránh cũng có thể đi. Thế nhưng, nó lại liên tiếp bị cái kia sư dương bắt lấy cơ hội, hung hăng mà đánh, đem toàn thân cao thấp, Đều bị đụng đến mức khắp nơi toàn thương tổn Quá ra là sợ xích diêm sư dương kia Thương tổn đến trứng của nó Lần này Trác Phàm rốt cuộc đã hiểu được hết thảy Cũng biết được biện pháp trợ giúp cho lo dân tước này Thật sự là một vị mẫu thần vĩ đại nha Trác Phàm hít sông một hơi thở dài nói Ngừng nhi, ngươi yên tâm Nhìn trác đại ca của ngươi làm như thế nào Để mà con chim nhỏ này thoát khỏi khốn cảnh nha nghe được lời này, tiếc ngân hương không khỏi vui vẻ. tạ thiên dương quái dị liếc hắn một cái biểu môi nói: ngụy quân tử, ngươi đã bao giờ hảo tâm như vậy? lấy sự hiểu biết của hắn đối với trác phàm gia quả này, thế nhưng là một kẻ vô tình vô nghĩa, không đem bằng hữu bán đi đã không tệ rồi, đã bao giờ giàu có lòng thông cảm, còn nguyện ý tự mình mạo hiểm giúp một đầu súc sinh. tạ thiên dương, cái này ngươi không có hiểu ta. Thật sự, ta rất có tấm lòng tương thân tương ái. Lát nữa, còn muốn nhờ ngươi hiệp trợ cho ta. Ta nhổ vào, ngươi nếu có tấm lòng tương thân tương ái, lão tử cũng là thánh nhân rồi. Tạ Thiên Dương đối mặt với lời nói vô sĩ như thế của Trác Phàm không khỏi là dạng phần xem thường. Nhưng rất nhanh, liền như ý thức được cái gì đó cả kinh nói. Ta biết rồi, mục tiêu của ngươi cũng là lôi dân tước này sao? Lông mài của trác phàm nhíu lại Không có dám giấu giếm Cười gật gật đầu Đi cùng với ta Thời gian dài như vậy Thông minh lên rất nhiều con mẹ nó Quả nhiên là như thế Lão tử xém chút Đã bị người lợi dụng rồi Tạ thiên dương quát to một tiếng Hung ác nói Nếu như người thật sự Muốn thu phục lâu dân tước kia Tự mình đi Đừng có kêu ta Trác phàm không khỏi nhúng nhúng dài Bất đắc dĩ Nhìn về phía tiết ngưng hương Hướng về phía nàng nháy mắt. tiếc ngưng hương, gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, rồi kéo tạ thiên dương cánh tay. Thiên dương ca ca, ngươi đi cùng với trác đại ca đi chứ. Chim nhỏ kia cùng hài tử của nó đáng thương biết bao chứ. Thấy tình cảnh này, tạ thiên dương thiếu chút nữa khóc lên rồi. Chim nhỏ đáng thương sao? Ngươi nhìn con chim kia vỗ cánh một cái, liền có thể đem chúng ta toàn diệt. Thương hại sao? Ngươi làm sao mà không thương ca ca ta đây một chút vậy? Khuôn mặt lộ rõ ý phàn nàn, tạ thiên dương không có cách nào khác, đành phải gật đầu đáp ứng. Trong lòng của hắn, một mực hổ thẹn đối với Tiết Ngân Hương, cho nên chỉ cần nàng mở miệng muốn nhờ, hắn bất luận thế nào cũng đều phải đáp ứng. Mà thấy hắn rốt cuộc đã đáp ứng, Tiết Ngân Hương không khỏi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, trác phàm càng đắc ý cười cười. Trác Phạm cẩn thận cho ta một chút, nếu ngươi dám đem ta bán, lão tử nhất định không có bỏ qua cho ngươi đâu. Tạ Thiên Dương hung tợn trừng mắt liếc Trác Phạm một cái, Trác Phàm thờ ơ lắc đầu. Yên tâm đi, ta là người như thế nào, nếu muốn bán thì nói nhất định sẽ bán rất triệt để, ngươi không có cơ hội để tìm ta trả thù đâu. Tạ Thiên Dương không khỏi hét lớn, Trác Phàm cười ha ha một tiếng, dỗ dỗ dài của hắn, trấn an một chút. liền lôi kéo hắn nhẹ nhàng, hướng về phía trứng chim đi tới. Cũng căng dặn tiếc ngưng hương, nhất định là phải ẩn nấp thân hình thật kỹ, đừng có để hai cái đầu mảnh thú kia nhìn thấy đó. Bởi vì phục dụng, ẩn khí tức đan, trác phàm hai người, một đường đi đến đây, hai con linh thú không có phát giác ra bọn họ. Bọn chúng chỉ đánh nhau sống chết, sấm sét cùng với quả diễm kịch liệt gia chạm, dẫn tới sơn cốc đang không ngừng rung động, từng viên cự thạch, ào ào rơi xuống trác phàm cùng với tạ thiên dương mặt đầy ngưng trọng rón rén di chuyển về phía trước động trên trời sấm sét cùng với quả diễm da chạm phát ram thanh lúc nào cũng nổ tung tại bên tai của bọn họ khiến cho bọn hắn mỗi một bước đều sợ mất mật trên trán sớm đã phủ đầy mồ hôi nếu là một cái quả cầu hoặc là một cái sấm sét đánh trúng bọn hắn lập tức xong đời bất quá May mắn là hết thảy mọi thứ đều rất là thuận lợi. Bọn họ bình an, vô sự đến được chỗ những quả trứng lớn. Nơi này, ngay tại phía dưới thân ảnh to lớn của lô dân tước, nơi nguy hiểm nhất, nhưng mà cũng là nơi an toàn nhất. Bởi vì quả cầu của xích diêm sư dương kia, phàm là đánh về phía nơi này, đều sẽ bị lô dân tước từng cái ngăn trở. Cho nên nơi này, chung quanh núi đá, đều không có dấu vết tìa chớp hay quả thiêu. Chúng ta tiếp sau Đến đây làm gì? Tạ Thiên Dương nhìn một mảnh bóng mờ to lớn đang không ngừng di động trên đỉnh đầu, không khỏi hạ giọng nói. Cười nhạt một tiếng, trác phàm cũng nhỏ giọng nói ra kế hoạch của bản thân. Hiện tại, lô dân tước còn không có chú ý nơi này. Chúng ta đem trứng dụng trộm giấu đi, chờ cho nó phát hiện nhất định sẽ không cùng cái con sư tử kia triền đấu, mà chính là dỗ dàng đi tìm hài tử của nó. Lấy tốc độ của nó, sư tử kia đuổi không kịp, chúng ta tương đương cứu được nó một mệnh rồi. À, thì ra là thế, ý kiến hay. Tạ Thiên Dương thanh âm khàn khàn gật đầu, hướng về Trác Phạm, dựng thẳng ngón tay cái lên. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, liền ra hiệu cho hắn cùng mình khiên cái tổ chim lớn này đi. Giờ khắc này, trên trời đánh nhau đùng đoàn, mặt đất hai tiểu tặc đang lèn lén đem cả cái cậu trứng trộm đi. Mà lại không có người phát hiện tiếc ngưng hương Nhìn mà cảm thấy hưng phấn Không khỏi lộ ra một nụ cười vẻ mặt đầy kích động Đột nhiên xích diêm sư dương Đột nhiên bay lên cao Cùng với lô dân tước kéo ra một khoảng cách Lô dân tước không hiểu nghiêng đầu Lại dị thường cẩn thận Nhìn chầm chầm vào nó Các phàm đang vận chuyển trứng lớn Cảm giác bóng mờ trên đỉnh đầu Đột nhiên biến lớn Mà lại không có tiếng da chạm của lôi quả Không khỏi khẽ giật mình, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên. Thế nhưng, lần ngẩng đầu này, nhìn đến mức tâm can của hắn, đều rung động. Hai mắt của hắn nhìn thẳng vào, như chuông đồng, đại tiểu song đồng tử của xích diêm sư dương. Hơn nữa, hắn có thể từ trong ánh mắt của sư tử kia, nhìn ra vô tận vẻ cười nhạo. Trong mắt bất giác co rụt lại, trác phàm không khỏi cả kinh kêu lên. Không tốt, súc sinh kia đã phát hiện, chạy máu! Thế nhưng trứng này, Tạ Thiên Dương vội vàng nói, muốn cái gì trứng chứ, ném hết đi. Trác Phàm không có để ý tới Tạ Thiên Dương đang kinh ngạc, trực tiếp đem cái tổ trứng ném ra ngoài, to nhỏ nằm viên trứng lớn, trong nháy mắt rơi xuống đất, phần tán tứ phương. Cái này cũng may mắn, trứng của linh thú nếu là vỏ trứng bình thường chỉ sợ đã rơi nát rồi. Tựa hồ cũng đã bị Trác Phạm kiều lớn làm cho bừng tỉnh. lâu dân tước giật mình nhìn xuống dưới lại thấy năm đứa con của mình tất cả đều bị rơi trên mặt đất không khỏi kinh sợ kêu to hai tiếng đột nhiên một đạo quả quang bỗng nhiên từ trước người của lâu dân tước xẹt qua đó là liệt diễm xích diêm sư dương phun ra nhưng mục tiêu không phải là lâu dân tước mà chính là năm viên trứng lớn trên mặt đất một tiếng kêu sợ hãi lâu dân tước dỗ vàng quá thành một đạo sấm sét hướng về phía dưới bay đi Chớp mắt là tới, dùng chính mình thân thể để mà ngăn trở cái quả cầu khổng lồ kia. Trát Phàm thấy cảnh này không khỏi âm thầm tán thưởng. Ngược lại, không phải là tán thưởng lâu dân tước tốc độ nhanh, mà chính là tán thưởng sư tử kia gian trá. Con xích diêm sư dương trong lòng đã minh bạch lâu dân tước, tốc độ nhanh như tiêu chớp. Nếu là trực tiếp tiến hành công kích đối với nó, không nhất định có thể đánh trúng. Nhưng nếu là công kích những cái quả trứng... không thể di động kia được lầu dần tước nhất định sẽ dùng thân thể để mà ngăn lại ngược lại càng có thể đánh trọng thương nó tấn công địch chi tất cứu chính là thưởng sách ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng xích diêm sư dương trong mắt xẹt qua một tia mừng rỡ mở ra cái miệng lớn liền đột nhiên hướng về phía dưới phun ra một đạo liệt diễm lầu dần tước quy động đồi cánh dùng một đạo sấm sét ngăn lại Nhưng trứng lớn rơi tứ tán các nơi trên mặt đất Nó cản được một đạo Tại một địa phương khác Xuất hiện thêm một quả cầu lửa Cho nên nó nhất định phải bay về phía chỗ đó Bay tới bay lui Nó muốn cứu tất cả trứng chim Lại chỉ có thể mệt mỏi thôi Xích diêm sư dương Đứng lơ lửng trên không ngửa mặt lên trời rỗng lớn một tiếng Trong mắt đều có vẻ trào phúng Xong đời Chúng ta làm trở ngại chứ không có giúp được gì rồi Lấy tình hình hiện tại chỉ làm tăng tốc độ bại trận của Lô Dân Tước mà thôi. Nhanh chóng chạy về tiếc Ngân Hương bên người, Trác phàm thở dài một hơi, Trong mắt lóe ra một tia không cam lòng, Nhưng mà rất nhanh đã trở nên quyết tuyệt dị thường. Đi, nếu như chờ Lô Dân Tước chết, Đầu sư tử kia liền tìm chúng ta phiền phức đó. Trác phàm cùng Chế Tạ Thiên Dương đều cùng nhau giữ chặt cánh ta của tiếc Ngân Hương, nhưng mà tiếc Ngân hương không nhúc nhích nhìn lùi dân tước không ngừng bay tới bay lui ngăn chặn địch nhân quả cầu nước mắt đã đầy mặt rồi thấy tình cảnh này trác phàm thầm kêu than một tiếng nhưng mà cũng không giúp đỡ được gì thực lực cách biệt khiến cho bọn hắn lực bất tòng tâm tính toán ngân nhi chúng ta ở chỗ này không có làm nên chuyện gì đâu trác phàm khẽ câu mài khuyên nhủ nhưng mà tiếc ngưng hương lại hung hăng lắc đầu Rốt cuộc, sau khi mình liên tục dùng thân thể đón đỡ hơn 20 cái quả cầu, lôi dân tước, vết thương đã trọng chất, một tiếng gào thét liền rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn. Xích Diêm sư giường rống lớn một tiếng, đột nhiên hướng về phía phóng đi. Sắt bén một trảo, thẳng đến chỗ hiểm yếu của lôi dân tước. Tuyết ngưng hương giật mình, trong nháy mắt thoát khỏi trác phạm cùng chế tạ thiên dương, bỗng nhiên chạy về phía trước. lách mình ngăn tại phía trước người của lô dân tước lạnh thấu xương cuồng phong mang theo nóng rực khí lãng của xích diêm sư dương thổi tóc của nàng bay phiêu giật nhưng mà trong mắt của nàng không có một chút vẻ sợ hãi nào các phàm cùng chỉ tạ thiên dương hai người cùng nhau kinh hãi cũng vội vàng tiến lên lúc này bọn họ không có nghĩ đến cho dù là bọn họ có xông lên cũng bất quá là nhiều thêm hai bộ thi thể thôi căn bản không có một chút giá trị cho dù là Trác Phàm tinh thông tính kế, lúc này không có nghĩ quá nhiều. Bọn họ chỉ biết là, ba người bọn họ cùng một chỗ, bất kỳ người nào, đều tuyệt đối không có thể bị bỏ rơi. Ngưng nhi, ta chết cùng với ngươi. Tạ Thiên Dương hét lớn lên một tiếng, bổ nhào vào trước người của Tiết Ngân Hương, dùng tấm lưng vững chắc của mình, che chắn cho thân thể nhỏ nhắn của nàng. Trác Phàm lắc mình một cái, trồng nháy mắt đi đến trước mặt của hai người. đem bọn hắn ngăn ở phía sau. Nhưng hai mắt của hắn lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào xích diêm sư dương đang lăn không xuống. Hắn là ma hoàng, dù là chết, cũng muốn chính diện mặt đối mặt với địch nhân của mình. Nhân loại ngu xuẩn, vậy mà dùng thân thể máu thịt ngăn lại móng vuốt của bản dương, thật sự không biết tự lượng sức mình. Miệng máu không khỏi hơi mở ra, xích diêm sư dương nhìn ba người phát ra sự chế diễu. nhất trảo sẹt qua phong cương lạnh thấu xương sư dương băng lãnh sát ý khiến cho ba người ngăn không được mà rung lên thế mà ngay tại lúc này ngay lúc nành vuốt sắc nhọn lập tức muốn chạm đến trước mặt của trác phàm một nhúm thanh sắc quả diễm đột nhiên từ trán của trác phàm dấy lên sau một khắc một cổ quỳ áp kinh khủng bỗng nhiên bao trùm toàn bộ dạng thú sơn mạch tất cả linh thú đều có thể bỗng nhiên lắc một cái rung rung rẫy rẫy quỳ rạp dưới đất cho dù là hai con linh thú đang đánh nhau cũng là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại nằm rạp trên mặt đất xích diêm sư dương vạch phá không trùng nhất trảo bỗng nhiên dừng lại ở trán của trác phàm nhìn thấy thanh sắc quả diễm kia đang hơi rung nhẹ trong mắt của sư dương như chuông đồng bất giác co rụt lại thân thể không lý do rung rẩy lên Chương 71 Đến một quả trứng Thanh sắc quả diễm Giống như một đạo ánh nến nhỏ bé Ở giữa trán của trác phàm lóe lên tựa hồ chỉ cần gió thổi qua Liên sẽ bị dập tắt Nhưng mà theo ngọn lửa kia chớp động Xích diêm sư dương Trong mắt đã bị co rụt lại Phản phất thấy gì đó rất đáng sợ Trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi Sau một khắc Bỗng nhiên thu hồi móng vuốt Quá thành một quả cầu lửa chạy trốn bay đi Mà phi hành tư thái kia đúng là cực kỳ chật chật Thậm chí lão đạo một cái Xém chút nữa thân thể Từ trên bầu trời ngã xuống Như thế xem ra Dạng thú sơn mạch ở bên trong Mạnh nhất lục cấp linh thú Dạng thú chi dương Căn bản chính là một con mèo nhỏ Bị dọa cho sợ rồi Thậm chí sau khi mà nó bay lên không trung Mọi người vẫn có thể thấy rõ dấu vết thân thể của nó rùng rùng, Mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại Trác Phàm sờ sờ cái trán, thế nhưng giờ khắc này, trên trán của hắn, ngọn lửa màu xanh đã một lần nữa biến mất, không biết đi nơi nào, chỉ có phần ấm áp trong cái chớp mắt kia để hắn hồi tưởng lại cao thủ kia đã xâm nhập ý thức không gian của hắn. Trác Phàm tạ thiên dương chậm rãi nắm lấy cánh tay của Trác Phàm, đem hắn chậm rãi soi người lại, nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Ngươi Ngươi bây giờ đàng hoàng, nói cho ta biết, Ngươi đến tột cùng có phải là người không vậy? Nói nhảm, lão tử không phải là người, chẳng lẽ là quỷ sao? Trác phàm một tay đánh rụng bàn tay của tạ thiên dương, hư lạnh nói. Thế nhưng, ta cho tới bây giờ, chưa có bao giờ nhìn thấy qua, Có người nào có thể dùng một ánh mắt, đem lục cấp linh thú dọa chạy chứ? Tạ thiên dương liếm liếm cái bờ môi, sâu thẳm hít sâu hai lần, Dường như mới có thể bình tĩnh trở lại Người có thấy không Con sư tử kia nhìn thấy người Bỏ chạy cái bộ dáng quả thật Chính là giống như sợ Bị ngươi ăn mất vậy Là huynh đệ mà nói Thì thành thật khai báo Người đến tột cùng có còn bao nhiêu bí mật Trác phàm lạnh lùng nhìn lấy hắn Sau đó trợn mắt Xoay người đi tìm tiếc ngân ngương, ngương Chúng ta cho tới bây giờ Cũng không phải là huynh đệ Tạ thiên dương sắc mặt cứng đờ Gia mặt không khỏi hung hăng co rút Có điều hẳn đối với rác phàm Lại càng ngày càng hiếu kỳ Đi đến phía trước người của ngưng hương Lúc này nàng một mặt nước mắt Nhìn về phía lô dân tước đã hấp hối Tuy sư tử kia Không có cho nó nhất kích trí mệnh sau cùng Nhưng mà nó thương tổn quá nặng rồi Sống không có được lâu Cùng với tạ thiên dương khác biệt Tiếc ngưng hương Sau khi mà xích diêm sư dương chạy trốn Không có để ý Bởi vì vì cái gì mà chạy, nàng chỉ để ý con chim nhỏ này thương tổn của nàng hay không? Ây cha, trác phàm cúi người dùng nguyên lực dò xét một phen về sau, bật đặc dĩ lắc đầu thở dài. Hắn vốn là muốn thu phục lâu dân tước, hiện tại phải bó tay. Trác phàm ca ca, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp một chút không vậy? Tiếp ngưng hương, nước mắt như mưa nhìn trác phàm, nhưng mà trác phàm lắc đầu, trong mắt một mảnh buồn bã. Hắn là ma hoàng, kiến thức biện pháp khiến cho người ta khởi tử hồi sinh, xác thực là rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, hắn không có năng lực này. Nghe được hắn nói như thế, tiếc Ngân Hương không khỏi khóc càng thêm thương tâm. Nước mắt giống như trần trầu rơi vào khuôn mặt của Lô dần Tước đang suy yếu. lôi dần Tước hơi hơi mở mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. tiếc Ngân Hương nhìn theo ánh mắt của nó, lại chỉ thấy chỗ đó Có một cái trứng lớn, nhưng lúc này cái trứng lớn kia đã bị liệt diễm nướng cháy đen rồi, chỉ sợ không bao giờ còn có thể ấp ra một tiểu sinh mệnh được nữa. Lúc trước, lâu dần tước tuy đem hết toàn lực, nhưng không có hoàn toàn có thể ngăn chủ quả cầu đó để một bộ phận quả diễm đốt tới những cái trứng chim này. Trác phàm cùng với tạ Thiên Dương liếc nhìn nhau, lập tức tản ra tứ tán tìm kiếm, Chỉ chốc lát sau, tìm đến bốn khỏa. Bất quá, bốn khỏa kia, tất cả đều đã bị cháy đen, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu. Còn, còn một khỏa đâu? Tiết Ngân Hương vội vàng hỏi. Trác phàm, hai người lắc đầu, thở dài. Sau cùng, một khỏa bọn họ cũng không có tìm thấy. Thấy tình cảnh này, Tiết Ngân Hương sắc mặt bi ai, quỳ gối trước người của lôi dân tước, cúi đầu một cái thật sâu, nước mắt rơi như mưa. Xin lỗi, là chúng ta đã hại ngươi rồi. lâu dần tước, không có nhìn nàng, chỉ là nhìn chầm chầm vào bốn cái khỏa trứng lớn cháy đen, trong mắt ngấn lệ chớp động. Sau một khắc, trong mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh quang, ráng chống đỡ, chuyển động thân thể khổng lồ kia của nó. Mà tại phía dưới thân thể khổng lồ của nó, khỏa trứng lớn thứ năm lăn ra. Cùng cái kia bốn khỏa khác biệt, cái khỏa trứng lớn thứ năm này tương đối hoàn hảo. Chỉ là trên bề mặt có một chút vết cháy đen Trác Phàm Trong mắt ngưng tụ Thật sâu nhìn lâu dân tước một cái Âm thầm gật đầu Cho dù nó có bị xích diêm sư dương kia Đua nghịch xoay quanh Lúc mệt mỏi Vẫn y nguyên, minh bạch Chính mình muốn làm cái gì Nó biết không có thể bảo hộ tất cả trứng lớn Cho nên trong âm thầm Chỉ bảo hộ có một khỏa Nó nhìn như là bảo hộ tất cả thực ra chú ý bảo hộ một khỏa thôi Cho nên, về sau, lúc mà nó rơi xuống, vẫn y nguyên dùng thân thể khổng lồ của chính mình đem quả trứng này che giấu. Như vậy, cho dù là sư dương đem nó giết chết, quả trứng này cũng sẽ không bị phát hiện. Nó dùng sinh mệnh của chính mình yểm hộ hài tử của nó. Nghĩ tới đây, trác phàm trong mắt phát lên một cổ kính ý thật sâu. Một tiếng hót vang lên, lôi dân tước, hai con mắt nhỏ trầm chú nhìn trác phàm. hoặc cụ thể hơn là nhìn cái trán của hắn, ngược lại nhìn trứng lớn dưới chân, trong mắt tràn ngập hy vọng. Người muốn đem trứng này cho ta sao? Trác Phạm suy đoán nói, Lôi dần tước gật gật đầu, lúc hai con mắt nhìn về phía quả trứng kia, tràn ngập vẻ ôn nhu. Trác Phạm cúi người đem trứng nhặt lên, không khỏi thầm thang một tiếng. Quả trứng này đã bị liệt diễm tổn thương, cho dù ấp ra được, đoán chừng sống không có được lâu đâu. trừ Phi trác phàm khẽ cao mày, ghé vào tai của Lâu Vân Tước khẽ nói vài câu. Lâu Vân Tước đầu tiên khẽ giật mình, sau đó liền vui mừng gật đầu. Lần nữa, liếc nhìn hài tử của chính mình một cái, Lâu Dần Tước chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một mảnh yên ổn chi sắc. Tựa hồ đem chính mình hài tử giao phó cho Trác Phàm, nó đã có thể an tâm mà ra đi. Tiếc Ngưng hương nhìn thấy con chim nhỏ này chết đi không khỏi càng thêm thương tâm sau cùng gào khóc lên các phàm cùng chỉ tạ thiên dương liếc mắt nhìn nhau trong lòng thầm than một tiếng bọn họ ngàn dạng không có nghĩ ra tiếc ngừng hương vậy mà vào lòng tương thần tương ái như vậy đối với một linh thú không hề quan hệ chết đi cũng có thể thương tâm đến nước này mà bọn họ nhiều lắm cũng là đối với lô dân tước này có một chút kính ý thôi ngàn dạng không có đạt đến trình độ thương tâm gần chết như thế. Ngừng nhi, chim đã chết rồi, không có thể sống lại đâu, Ngươi không cần quá thương tâm chứ. Trác Phàm ho nhẹ một tiếng khuyên nhũ. Đúng, nghĩ không ra, ngươi cùng với lô dân tước này chỉ gặp mặt có một, một lần, liền hợp ý như vậy sao? Tạ Thiên Dương cũng cười khang một tiếng, gãi gãi đầu một cái, không biết nên thuyết phục tiểu nha đầu này như thế nào nữa. Nghe được cái lời này, Tiếp ngừng Hương lao nước mắt trên mặt, xịt xịt cái mũi mới nói, Ngươi, các ngươi đừng có hiểu lầm, tuy con chim nhỏ này cũng rất là đáng thương, nhưng mà ta không phải vì nó mà khóc. Ta, ta là nhớ, nhớ nhà đó, nhìn đến bộ dáng của nó, ta liệt nhớ cha ta, trước kia liều lĩnh bảo hộ cho ta, chiếu cố cho ta. Khóe miệng, không khỏi hung hằng co rút, tạ thiên dương cùng với Trác phàm liếc nhau. Đều bất đắc dĩ cười khổ Quá ra nha đầu này Xúc cảm sinh tình Ta nói nàng làm sao Lại cảm tình phong phú như vậy chứ Người đã không phải là bởi vì Con chim này Lôi dân tước thi thể ta lấy Các phàm lúng túng sợ cái mũi một cái Dùng tay lên Đem lôi dân tước thu nhập trong giới chỉ Tiếc ngưng hương Nức nở gật gật đầu Cũng không có phản đối Chỉ có tạ thiên dương Bất giác có một chút đỏ mắt Lục cấp linh thú thi thể Vì sao một mình ngươi độc chiếm Linh thú toàn thân cao thấp Đều là bảo vật Riêng là lục cấp linh thú thi thể Càng là luyện khí luyện đan Tài liệu khó có được Cho dù là bảy thế gia Cũng tuyệt đối rất khó cầm tới tay Cho nên tạ thiên dương Đối với cái này vẫn là rất coi trọng Nghiên nghiêng liếc mắt nhìn hắn một cái Các phàm thản nhiên nói Vừa nãy, ngươi cũng đã thấy lô dân tước này đem trứng của nó giao phó cho ta. Thi thể của nó cũng giống vậy. Ngươi ở chỗ này chịu cố tốt cho Ngân Nhi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói rồi, trác phàm quay người rời đi. Tạ Thiên Dương muốn đi theo xem hắn làm cái gì. Nhưng mà nhìn thấy Ngân Nhi do dự một chút cũng không có đi. Để nha đầu này một thân một mình ở chỗ này quá không có an toàn. Tuy nhiên, hắn ở lại cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Đi vào một chỗ nơi yên tĩnh, trác phàm trước tiên để quả trứng cầm trong tay xuống, sau đó tay dùng lên. Trước người liền xuất hiện một đống đá đen cùng lôi dân tước thi thể. Liếc nhìn trứng kìm một lát, trác phàm ánh mắt ngưng tụ, vận khởi nguyên lực. Trong tài bỗng nhiên xuất hiện một đoàn quả diễm đỏ thẳm. Đây là tu giả cơ bản nhất nguyên lực chi quả. Tuy rất yếu, không đạt được mục đích chiến đấu đã thương người, nhưng mà luyện khí không có vấn đề một đống hòn đá màu đen kia chính là dùng để mà luyện chế không gian giới chỉ giới tử thạch tảng đá nguyên bản mười phần hy hữu chủ yếu mỏ quặn đều ở trong tay của bảy thế gia cùng hoàng thất bất quá treo sự trợ giúp của tiềm long cát cùng với hoàng thất đối với lạc gia hắn cũng có thể lấy được không ít các loại vật liệu mà bây giờ hắn muốn luyện chế chính là không gian giới chỉ cất giữ vật sống. Loại giới chỉ này cùng với không gian giới chỉ bình thường có chỗ khác biệt. Chẳng những thủ pháp luyện chế phức tạp, phần lớn tông môn sẽ không có ngoại truyền, mà trọng yếu nhất là rót linh khí vào bên trong. Cái này liên căn đồ vật có thể chứa đựng linh khí. Mà thể xác của linh thú chính là chỗ tẩm bổ cho thiên địa linh khí, dùng đến luyện khí không thể tốt hơn. Riêng cái quả trứng này bản thân liền là lâu dần tước sơ sinh cho nên dùng lâu dần tước linh khí tư nhuận càng có lợi hơn cho nó sinh trưởng nếu không mà nói quả trứng này vốn đã bị thương nặng rồi trát phàm sợ nó căn bản không ấp ra được thì chết từ trong trứng nước đặc biệt là bây giờ lâu dần tước đã chết trát phàm hiện tại càng thêm hy vọng đem cái trứng này ấp ra trở thành ma và của hắn giúp cho hắn tiến vào lôi đình hợp vì thế trác phàm đã nói với lầu dần tước trước khi nó chết biết thân thể tàn phế của mình có thể giúp hại tử của mình sống sót được lầu dần tước cũng liền vui vẻ đáp ứng bất quá đây cũng chỉ là trác phàm đối với vị mẫu thân này của điểm kính trọng sau cùng mặc kệ nàng có đáp ứng hay không trác phàm khẳng định đều sẽ làm như thế trác phàm chỉ về phía trước nhất thời phía trước liệt diễm bao trùm đem luyện khí tài liệu điều hòa tan ẩn quyết trong tài nhanh chóng biến quá. Nhìn thấy hừng hực quả quang các phàm khóe miệng nhếch lên một đường công hài lòng. Dường như mục tiêu của hắn lập tức liền thực hiện được. Đêm khuya, chờm sao sáng chói, tiếc ngưng hương cùng chế tạ thiên dương, buồn bực ngắn ngẩm, nhìn xem chấm nhỏ trên không trung. Nơi này lôi dân tước địa bàn, không có cấp sáu linh thú đến mà nói, nơi này chính là nơi an toàn nhất, con thỏ đều không có. Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên Trác Phàm trong nháy mắt Xuất hiện bên cạnh hai người Tiết Ngân Hương nhìn hắn Không khỏi vui vẻ Lập tức chạy tới Tạ Thiên Dương lười biến đi tới Trên dưới dò xét Trác Phàm liếc một chút về sau Sâu xa nói Cây lồi dần tước thi thể kia Người xử lý thế nào Hơi hơi nhúng dài nói Tháo thành tám khối xử lý hoàn tất Tiết Ngân Hương nghe thấy Không khỏi giật mình, dỗ dàng che cái miệng nhỏ nhắn Tạ Thiên Dương không có quan trọng khoát tay một cái nói Ngừng nhi, không có chuyện gì Linh thú thi thể đại bộ phận đều xử lý như thế Chỉ là không biết hắn luyện chế cái vật gì tốt Tạ Thiên Dương biết, trác phàm biết trận pháp Biết luyện đan như vậy là biết luyện khí Cũng không có gì kỳ quái Nhìn hắn đi lâu như vậy, gần một ngày Hắn đã liền đoán được Trác Phàm muốn đi luyện chế linh binh ma bảo nào đó. Người có biết hay không, hôm nay là sinh thần 16 tuổi của Ngân Nhi, cho nên mới sẽ vì nhớ nhà mà sốt ruột. Nhìn lô dân tước kia hỗ trứng tình cảnh, khóc ào ào. Nghe được lời nói của tạ Thiên Dương, Trác Phạm lông mày nhíu chặt. Thật sâu liếc nhìn tiếc Ngân Hương một cái. tiếc Ngân Hương đỏ mặt cúi đầu xuống, tựa hồ vì sự tình ban ngày mà xấu hổ. nếu là sinh thần của ngân nhi vậy ta đây làm đại ca phải đưa ra cái lễ vật tốt một chút Các phàm khẽ cười một tiếng trong tay nháy mắt xuất hiện lôi quan giới chỉ cho nàng đến tay đây là ta dùng lôi dân tước thi thể luyện chế trữ vật giới chỉ lôi linh phòng bị có thể cất giữ vật sống ta một cái ngươi một cái hai cái giới chỉ này vốn là một thể cho nên chỉ cần giới chỉ có phản ứng Ngươi liền biết ta ở phụ cận. Nói rồi, Trác Phàm nâng lên một cái tay khác. Chỗ đó còn có một cái lôi quan giới chỉ hiện ra. Tiết ngừng hương, trong lòng vui vẻ. Cúi đầu xuống, đỏ mặt, duỗi ra quyền đầu, mang theo giới chỉ. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, cùng nắm tay dũi ra. Hai cái giới chỉ, ba một tiếng chạm vào nhau, phát ra tiếng giang không ngừng. Tạ Thiên Dương ở một bên, nhìn đến ghen tuông muốn lật trời, hét lớn. trát phàm ngươi ngươi cũng cho ta một cái chứ không có trát phàm sắc mặt trong nhảy mắt lạnh xuống nhẹ liếc nhìn hắn một cái hôm nay con mẹ nó cũng không phải là ngươi sinh nhật chứ không được ngươi nhất định phải cho ta một cái chứ nếu không các ngươi hai cái một đâu với chỉ ta ta ta thiên dương mặt mũi nín cho đến đỏ bừng nóng lòng như lửa đốt không biết sao Hắn hiện tại không có quan tâm lôi linh phòng bị giá trị, ngược lại là quan tâm trác phàm cùng chi tiết ngưng ngưng mang theo trên đời, dẻn dẹn một cặp giới chỉ, còn mỗi người một cái nữa. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ khác, trác phàm trong lòng thầm than, cười gật đầu. Ba người chúng ta cùng chung hoạn nạn, ta làm sao có thể không luyện cho ngươi một cái chứ? Nói rồi, trác phàm ném ra ngoài một cái giới chỉ giống như vậy. Tạ Thiên Dương mang lên, Không khỏi đại hỷ, dỗ dàng cùng chi tiết ngưng hương cũng chạm chút quyền đầu. Như thế, ba người phân biệt, mang theo ba cái lôi linh phòng bị, chỉ cần gặp gỡ liền sẽ sinh ra phản ứng. Các phàm nhìn hai người liếc một chút, giống như có thầm ý nhìn về phía tạ thiên dương. Người cho ngưng nhi cái lễ vật gì? Tạ thiên dương khẽ giật mình, gãi đầu một cái. Hắn đúng là không có mang cái gì rồi. đột nhiên hắn nhìn đến cái kia toản sơn thử không khỏi chỉ nói ngưng nhi cùng với nó không phải là chơi thật cao hứng sao ta tặng nó cho ngưng nhi cúc cái đồ chơi nhỏ đó sớm không phải là của ngươi rồi các phàm biểu môi nói tạ thiên dương giận dữ hét lớn đây còn không phải là do ngươi hại sao sau đó hai người một lần nữa nhao nhao lên tiếc ngưng hương ở một bên nhìn thấy mặt nở đầy nụ cười không ngậm miệng được giờ khắc này nhìn thấy rạng rỡ phát sáng lôi linh phòng bị trên tay, nàng thật sự mong là thời gian cứ như vậy đình chỉ ba người bọn họ cứ như vậy không buồn không lo ở cùng một chỗ sắp xếp lại một đêm sáng sớm ngày thứ hai ba người bắt đầu trở về thế nhưng là người nào cũng không có chú ý tới ngoài dạng dặm một con quái dị cự điểu chăm chú nhìn nhất cử nhất động của bọn hắn Nó trên thân thiêu đốt một ngọn lửa màu xanh Trong mắt tinh hoàng lóe lên Liền dãy cánh Hướng về sâu trong dạng thú sơn mạch bay đi Các bạn vừa nghe xong tập 14 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thần ái chào tạm biệt